Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi tiếng ngựa hí, rồi cả cái tiếng mà rút kiếm ra, nó kêu chén một cái, giống như là có vị tướng nào đó dắt theo một đoàn quân lính mà chạy vòng vòng cái lên vậy. Rồi, giờ đi rồi, tối thì thấy hiện tượng đó, nghe hiện tượng đó, tới sáng thì bức tượng, lại trở về vị trí cũ nữa. Ngay cả viên thủ trưởng cũng cảm thấy là Nó có một cái sự linh thiêng nào đó Nên không có cho di dời đi nữa Rồi mới thuê Thợ chuyên môn lại Về điêu khắc Làm cái bức tượng Đó có cái đầu đàng hoàng Đó là lý do tại sao mà bức tượng Có cái phần thân thì cũ nhưng mà cái đầu mới là vậy Con anh lính cũ Cũng chỉ cho con thấy Cái cái cái nhà vệ sinh tập thể Nhưng mà cái nhà vệ sinh này bỏ quan Không có sử dụng nữa Rồi Thủ trưởng của đơn vị mới cho xây lại một cái nhà vệ sinh khác cách đó cũng khoảng 50 thước. Không hiểu tại sao có thì không xài mà bỏ quang đó rồi đi xây cái khác. Thì người ta mới kể lại là lúc trước đó có một người con gái đi vào đơn vị để thăm người yêu đang tập quấn ở đây, coi như là bộ đội ở đây. Mà cô gái này lúc đó đang mang thai. Cô mới vào vừa thăm, vừa báo tin cho anh biết tin mừng là... Đã có thai rồi, nhưng mà cái anh này anh không nhận đó là con của mình. Cô gái buồn quá mới đi vào nhà vệ sinh của đơn vị rồi thắt cổ tự tử mà chết ở trong đó. Rồi kể từ lúc mà cái cô gái đó chết ở trong nhà vệ sinh đó thì nó lại xảy ra có rất nhiều cái hiện tượng kỳ lạ lắm. Ai mà đi cái nhà vệ sinh đó ban đêm cũng đều bị ma nhát hết. Còn nếu không vào mà đi ngang thôi. Thì nghe ở trong nhà vệ sinh nó có cái tiếng dội nước. Cả đêm gì đó, nghe dội nước hoài à. đi ngang là nghe dội nước nhưng mà vô thì không thấy ai hết. <cười> Thế là không có anh lính nào dám đi cái nhà vệ sinh đó nữa. Rồi mới đồng loạt đề nghị lên thủ trưởng. Thì sau đó thủ trưởng đã cho xây một cái nhà vệ sinh khác và cái nhà vệ sinh đó thì để trống như vậy luôn. Rồi thì thời gian à, tập quấn ở trong quân trường cũng trôi qua đi cũng là ba tháng lúc đó thì đại đội con được đảm nhiệm à, một cái nhiệm vụ là canh gác ở cái khu vực bốn của đơn vị đơn vị chia ra những khu vực thì tụi con lo về canh ở khu vực bốn ở khu vực bốn này nó có một cái vọng gác à, cái giọng gác cái giọng gác này đó nó ở xa phòng của con và nó không có người ở nơi đó toàn là cây cối thôi thì cái vọng gác này ở đó nó có cái lô cốt nha một cái lô cốt cái chiều cao khoảng cái chừng 8 thước thì quy định là có hai người gác một người thì ở trên lô cốt và một người kia thì bên dưới có gì thì ứng chiến với nhau với lại cái người ở bên dưới đó là cái người phụ trách sẽ chạy đi kêu người ta đến đổi ca khi tới giờ đổi và cái người kia vẫn đứng lại trên đó để mà canh gác thì có một lần trong lúc cái người ở phía dưới tới giờ để đổi ca mới chạy đi để gọi hai người khác ra thay thế thì cái người còn lại đứng ở phía trên cái giọng gác lại nghe có tiếng bước chân nó chạy lên cầu thang mà chạy nhanh lắm giống như ai chạy lên vậy tại vì cái cái cầu thang này đó nó bằng sắt nên cái tiếng kêu rần rần rần lớn lắm nhưng khi cái người này nhìn xuống thì không thấy ai hết phải nói rất nhiều người đã bị cái hiện tượng như vậy rồi đại đội lại báo cáo với thủ trưởng thủ trưởng không tin Ông nói tụi bầy tập luyện mệt cả ngày Rồi gác ban đêm nữa nên buồn ngủ Rồi có ảo giác thôi Chịu thôi, thủ trưởng phán mà Rồi cho đến một đêm mà khi con đang ngủ Thì có một đồng chí đó cạnh giường con Đi gác đó mới chạy về La làng lên nói là Đang đứng gác trên lô cốt Thấy có một người nào tướng trong mập lắm Leo lên lô cốt Rồi nắm chân kéo xuống Mà đúng lúc đó thì cái người kia đứng ở dưới đó Đã chạy đi kêu kêu hai người mà đổi ca rồi. Thì còn lại một mình ông này mà bị ông nào mập lắm kéo chân đi xuống. Ui cha ơi! ổng sợ quá trời luôn. ổng chạy luôn. Rồi sự việc lại được báo cáo lên thủ trưởng. Lúc này thì thủ trưởng bắt đầu hiểu là có chuyện rồi. Tại vì nó có quá nhiều người đã báo cáo sự việc như vậy. Lúc đó thì thủ trưởng ra lệnh cho các đại đội là cứ ban đêm từ 21 giờ trở đi nhà từ 21 giờ trở đi thì không cần bắt các chiến sĩ phải lên cái lô cốt nữa mà cả hai đều đứng phía bên dưới đất cho nó an toàn. Với lại cũng đâu có cần nhìn ra coi cái gì đâu, cái cái nguyên tắc là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net